Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 161 đội tướng, bản phi giám đốc tín dương thì cũng sẽ không sợ giết thêm hai tên quan viên vô dụng. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nghênh đón tại chỗ đều chấn động, đột nhiên ngẫm đầu nhìn dung nhan thanh lệ nhưng thần sắc lại lạnh như băng sương của cô gái mặc áo xanh trước mắt.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 Tề An Vinh vội vàng tiến lên, nói Vương Phi bớt giận kín mời Vương Phi vào thành nghỉ ngơi một lát trước. Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái thành công để cho hắn câm miệng, mới nhức chân đi vào trong cửa thành. Đi theo phía sau Diệp Ly, trác tỉnh dừng ở trước mặt Tề An Vinh. Mặt lạnh nói các vị đại nhân nên hủy bỏ tất cả đi.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 Tôn lệnh Tiến vào phủ thái thú Lại lập tức bị một đoàn tỳ nữ nô bột tiến lên đóng Dẫn đầu là mấy phu nhân mặc quần áo hoa lệ Mang theo mấy thiếu nữ cũng là châu hoàng thuế nhiều vòng ngọc trai Ngọc lục bảo cuốn quanh tiến lên bái kiến Thiếp thân cung nghênh đại giác của vương phi Diệp ly tùy ý nhìn lướt qua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 Tôn hành chi là một kẻ văn nhân Cho dù ra sức giải du thế nào Thì cũng không thể chống lại được Hai thị vệ thanh niên trẻ tuổi Khỏi mạnh cường tráng được Bị áp chế không thể động đậy Tức giận nhìn chầm chầm Diệp Ly Diệp Ly nhấp một ngụm trà Cười yếu ớt nói nếu Tôn đại nhân Cô ý quấy rầy bản phi Đừng trách bản phi mạo phạm trọng thần của triều đình